Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Mèo mèo Như người xa lạ kia Đang méo mó khuôn mặt Giống như phải nhịn đau rất nhiều Đương nhiên nhúc nhích xoay người khan khăn gọi nhũ danh của cô Mèo mèo, con lại, lại đây Lát tên bạn đi qua Thay cẩn thận đỡ lấy tay mẹ vườn đến Không dám dùng sức, chỉ có thể nhẹ nhàng cầm Sau đó phát hiện, chính mình vẫn luôn phát run Mẹ, mẹ, rất đau phải không? Ngay cả tiếng nói cũng đang run Con, con gọi điện thoại cho anh nha Con gọi bà anh về được không Mẹ cô như là không thấy nghe cô nói gì Chính là liên tiếp hỏi Bà con đâu, mèo meo, bà con đâu Bà bà sắp vào phẫu thuật Mẹ, các người làm sao vậy Vì sao lại như vậy Cha mẹ cô lái xe qua ngã từ đường Bị một người say rượu vừa đèn đỏ chặn ngang đụng vào Cảnh sát chu chen vào giải thích Người gây tai nạn cũng bị thương nặng Hiện cũng đang cấp cứu ở bên trong Còn hãy nghe mẹ nói Mẹ cô cầm tay cô tăng thêm sức Bà con, không thể mổ, con không được đồng ý ký, không được, mà bọn họ không nguy hiểm." Lá thân mạn bất lực nhìn cảnh sát Chu, cô hoàn toàn không biết mẹ rước cuộc đang nói cái gì, cô cần phải trả lời lại như thế nào. "Bà Lá, bà đừng khẩn trương, tình trạng vết thương của ông Lá tương đối nghiêm trọng, bác sĩ sẽ chữa trị, mổ không đáng sợ như vậy, chỉ tiền bà hãy nghỉ ngơi một chút, chờ phẫu thuật xong." Cảnh sát Chu cho rằng bà Lá nhất thời bị kinh hách nghiêm trọng, nên mới hoang mang lo sợ, nói năng lộn xộn, anh ôn hòa an ủi, "Các người không hiểu, Bà Lát tuy suy yếu nhưng cũng không bình tĩnh nói Bình thân Nơi này là qua ngoài Không được tốt lắm Muốn mổ cũng phải quay lại bệnh viện chúng tôi mổ là thân mạn vốn hoàng không có đầu mối Ngay đến đó nhị không được nín khóc mỉm cười Cũng thoáng an tâm một chút Mẹ vẫn là mẹ Cho dù tai nạn giao thông bị thương Cũng vẫn vô cùng sắc bén thần vất vả giống được mẹ tạm thời bình tĩnh nghỉ ngơi Sau khi hỗ trợ cảnh sát chu hoàn thành thủ tục là thân mạn ra khỏi phòng cấp cứu Đến bên ngoài cửa hông hít thở mấy khẩu không khí trong lành thầy cầm di động vẫn luôn phát run dưới ngọn đèn chéo bệt tất cả tay cô cũng đều là chấm bệt quỷ gì một chút huyết sắc cũng không có còn run đến suýt không thể ấn phím chậm rãi chậm rãi bấm số điện thoại gọi cho anh cô đang họp ở nước ngoài anh cô một câu vô nghĩa cũng không có liền ngắn gọn dặn dò đã biết anh là tức trở về bây giờ em gọi cho dai cần kêu cuối đi qua sau đó liền cúp máy vừa ngắt cuộc gọi xong cô lại gọi chỉ có điều Không phải theo lời dặn dò của anh cô, gọi cho chị giây cần mà. Hả? Buồn ngủ rồi nên gọi tới chúc ngủ ngon sao? Đầu dây bên kia ồn ào, giọng nặng thấp chỉ đến từng đợt, rõ ràng là con ở hộp đêm, tiếng nói của người nhận điện thoại cũng rất dịu dàng, làm cho cô vừa nghe liền cay mũi đỏ rót, vành mắt nóng lên, nước mắt nhịn suốt buổi tối. Đột nhiên, thực sự không hiểu tại sao, đột nhiên chào ra, chè xuống hai má đi xuống. Cô khóc đến trợ khí không tiếp hại khí. Tuy nhiên cũng nói không lên lời Mèo mèo em ổn chưa? Trương Bình Quân cũng lập tức nghe ra Anh hạ giọng hỏi Sao lại khóc? Có chuyện gì không vui sao? Cãi nhau với bạn học à? Hay là bị ba mẹ mắng? Nghe được hai chữ ba mẹ cô càng khóc lợi hại hơn Vừa khóc vừa đếch quãng nói Ba mẹ em lúc tối tai nạn giao thông em... Anh chờ mặc hai giây Bệnh viện nào? Ấy Vĩnh Vĩnh Tân Em ở yên đó anh lập tức đi qua Không cần Điện thoại đã ngắt Lãn thân mạn cầm di động áo mồm Thần chí của cô đã chậm rãi trở lại Mới vừa rồi toàn tâm toàn ý Chỉ muốn nghe giọng nói anh mà thôi Cái gì cũng chưa nghĩ nhiều Bây giờ, bây giờ phải làm gì Anh muốn đến đây sao Anh, anh, anh, anh Anh, 20 phút sau đã đến Rõ ràng là vừa nhận được điện thoại liền lập tức rời khỏi hộp đêm Chạy nhiều bài tới Mà vừa đến nơi Cũng không quan tâm Biệt người ở phòng cấp cứu như nước chảy Trước bình quân liền thấy cô trong đám người liên dài bước thẳng tắp đi tới chỗ của cô, một câu cũng không nói, không hỏi nhiều, không chút do dự, đem vẻ mặt thê thảm tái nhật của cô ôm vào trong lòng, ôm gắt gao. Tại trong nháy mắt kia, toàn bộ kinh hoàng sợ hãi của buổi tối lúc này hoàn toàn bốc hơi, cả người đã thân mạn điều mềm nhũn vô lực. Nhìn anh như thon dài gầy yếu nhưng rất mạnh mẽ kiên định kinh người, đáng giá để dựa vào. Không có bất cứ lời ăn ủi vô nghĩa nào, cũng không có do dự trần chừ, khé khí hỏi thăm mà chính là trực tiếp dùng cái ôm an ủi cô. cô đem mặt châu nở ngược anh lắng nghe tiếng tim đập ổn định của anh. dần dần tất cả tạp âm bên cạnh đều đoạn đi xa, chỉ còn lại tiếng bình bình bình bình ổn định kia. cũng không biết bọn họ ôm nhau bao lâu, vào lúc mệt mỏi đến cực điểm thì lá tân mạn đều mơ mơ màng màng mà ngủ. meo meo một tiếng nói quen thuộc vang lên bên cạnh bọn họ trong tiếng nói trầm ngập kinh ngạc là chị dai gần nhất định là anh cô lo lắng trực tiếp dùng điện thoại với quân hải dương mà điều khiển từ xa vào chỉ dây cần trong đêm chạy tới vừa nghe thấy giọng nói của hoàng dây cần càng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net